219 Tình yêu đại đạo. Tình yêu chân thực chỉ xảy ra khi bạn yêu tất cả mọi người, chứ không phải chỉ yêu một số người đặc biệt. Tình yêu cho đi không muốn gì đáp lại. Bạn nên giống như một cái bát thủy tinh. Bên trong nó là một ngọn đèn của thượng đế. Nếu thủy tinh trong suốt và sạch, thì ngọn đèn sẽ chiếu sáng rực rỡ. và bạn sẽ cảm thấy niềm vui không giới hạn. Có một lòng nhân ái tự nhiên mà bạn được thừa hưởng từ giáo dục gia đình. Loại nhân ái này đặt nền trên cái mà bữa ăn trong bữa tối của mình hay trên sự thành công của mình chẳng bao lâu có thể biến đi. Có một loại nhân ái khác đặt nền trên cuộc sống tâm linh của bạn. Loại nhân ái này thì thường trực tăng trưởng có sẽ ngày càng bản cho bạn sự tốt lành. Tình yêu chân thực được biểu hiện không phải trong lời nói mà trong hành động. Có thể dường như ngớ ngẩn. Tuy nhiên sau cùng chỉ có loại tình yêu này mới cho bạn sự khôn ngoan. Chú giải. Loại nhân ái đặt nền trên cái mà bạn ăn trong bữa tối của mình hay trên sự hành động của mình chẳng bao lâu có thể biến đi. Ý Tolstoi muốn nói, lòng nhân ái có được do giáo dục gia đình thì không bền vững, chỉ có lòng nhân ái phát xuất từ sâu bên trong nội tâm thì mới bền vững và lâu dài.